chương một bên bàn ăn rất khó xác định thời điểm khởi đầu của câu chuyện này tuy nhiên tôi chọn một ngày thứ tư vào giờ ăn bữa chiều ở nhà xứ cuộc nói chuyện lúc này chẳng liên quan gì đến những sự việc diễn ra sau đó. Ngoài một vài điều ám chỉ đến câu chuyện, nhưng sau này người ta mới thấy rõ. Tôi cắt miếng thịt bò, thịt rất dai, khi vừa ngồi xuống và tôi nêu một ý kiến, ý kiến không mấy phù hợp với chiếc áo mục sư mà tôi đang mặc, rằng việc loại bỏ đại tá Protero là một việc làm có ích cho xã hội. Ngay lúc ấy, Dennis, đứa con người em trai tôi, chợt nói, "Đó là câu nói có thể chống lại bác vào cái ngày mà người ta trông thấy ông ấy nằm trên vũng máu và Marie lúc ấy phải đi làm chứng đúng không Marie cô ấy sẽ kể lại bác vừa nói vừa vung con dao ăn lên như thế nào Marie người được tôi trả công rất cao để làm những công việc ngày càng ít mệt nhọc trong nhà làm ra vẻ sợ hãi nói to dao đây nói xong cô đặt xuống trước mặt Denis một đĩa dao đầy ông ấy vẫn là con người khó chịu như vậy ư Vợ tôi hỏi bằng một giọng thương hại. Tôi không trả lời ngay, vì sau khi đưa rau, Marie còn tiếp thêm bánh, trông không có gì là ngon miệng cho tôi. Không, cảm ơn, tôi nói. Thế là cô ta nặng tay đặt những bánh lên bàn rồi bỏ đi. Thật đáng tiếc, em lại là bà chủ nhà đoảng quá. Vợ tôi nói bằng giọng tự trách mình. Tôi tán thành ý kiến ấy. Vợ tôi tên là Grishenda một cái tên rất hợp với người vợ của người mục sư. Cô ấy chỉ có một đức tính phù hợp với gia đình này vì với sự khoan dung. Quan niệm trước sau của tôi là một mục sư thì không nên có vợ và tôi không biết những lý do bí mật nào đã thúc đẩy tôi cầu hôn với Grisenda khi tôi mới chỉ quen biết cô có 24 tiếng đồng hồ. Tôi vẫn coi hôn nhân là một việc nghiêm túc. Người ta chỉ quyết định sau khi suy nghĩ lâu dài trong đó sự tương hợp Về những sở thích, những xu hướng của nhau là một trong những điều kiện quan trọng. Krisenda kém tôi đến 20 tuổi. Cô ấy rất xinh đẹp và không coi đây là công việc nghiêm chỉnh. Cô ấy kém hiểu biết và rất mệt khi phải sống với cô ấy. Cô ấy coi giáo phận là một nơi vui đùa theo ý thích. Tôi muốn chỉnh đốn tư tưởng cho cô ấy nhưng không thành công. Và càng ngày tôi càng nhận rõ đối với một người độc thân thì cần phải theo một tôn giáo nào đó. Tôi thường trao đổi ý nghĩ này với Grisenda, nhưng cô ấy chỉ cười. Em yêu. Tôi bảo cô, chỉ cần em chú ý hơn một chút. Em đã chú ý, nhưng anh thấy không, em càng chú ý thì công việc càng xấu hơn. Ồ, không, em không trở thành ba chủ nhà được. Em thấy tốt nhất là để Marie làm theo ý cô ta. Em thích sống dĩ chịu, ăn uống có kém cũng được. Vậy em làm gì cho chồng em? Tôi nói bằng giọng chia trách nếu để cho Maria coi sóc mọi việc trong nhà. Xin nghĩ đến anh, còn may mắn chưa bị sư tử ăn thịt hoặc chưa bị thiêu cháy trên ống củi. Griselda bất chợt cướp lời. Món ăn kém, ruồi muỗi, bụi bặm thì không nên đặt thành vấn đề. Hãy kể xem giữa anh và ông Protero đã xảy ra chuyện gì. Dù sao những người Công giáo đầu tiên cũng có cái may mắn là không phải trông coi nhà thờ. Protero là con vật cứu căng, tự phụ. Denise nói, không lạ lùng gì khi thấy người vợ trước phải bỏ ông ta mà đi. Tôi không thấy, đúng thế. Bà ấy có thể làm gì hơn được nữa? Vợ tôi nói thêm, Grishenda, tôi bực mình nói, anh không thể chịu được điều em vừa nói. Nào anh yêu, anh cho em biết anh đã có chuyện gì với ông ấy? Về vấn đề gì, có phải là chuyện ông vợ hoa chân múa tay trong khi trò chuyện không? Ha vợ là thầy trợ tế mới của chúng tôi. Ông mới về đây được ba tuần lễ, vẫn theo truyền thống cũ. Ông ăn chay vào ngày thứ sáu. Ngược lại, ông Protero rất ghét cái đó. Không, không phải mới đây. Ông ta mới chỉ nói ám chỉ video đó thôi. Việc cãi cọ bắt nguồn từ tờ giấy bạc một đồng bảng chết tiệt của bà Price Ridley. Bà Price Ridley là một trong những người hoạt động tích cực nhất trong giáo hội của chúng tôi. Nhân ngày rỗ con trai. Bà ấy nói là mình góp một bảng cho cuộc lạc quyên. Khi họp để báo cáo lại kết quả của cuộc vận động đóng góp, người ta tuyên bố bà đã đóng 10 xi linh. Trong đó một bảng bằng 20 xi linh. Bà ấy đến kêu ca với tôi và tôi đã nói có thể là bà đã nhầm lẫn. Chúng ta không còn trẻ nữa. Anh bảo bà ấy bà cố lái câu chuyện sang hướng khác và chúng tôi phải trả giá cho sự già cả của mình. Không ngờ câu nói ấy của tôi làm cho bà Price bực mình. Bà ấy nói đây là một việc gian lận và tỏ vẻ ngạc nhiên là tại sao tôi lại không đồng ý với bà. Sau đó, bà ấy bỏ đi và tôi cho rằng bà ấy đi kể chuyện này với ông Protero. Ông đại tá về hưu này là một người hay gây sự mỗi khi có điều kiện. Một lần nữa, ông ấy làm cho câu chuyện trở thành ẩm ý. Đáng tiếc hơn, việc ấy lại xảy ra vào thứ tư. Tôi có buổi giảng đạo vào sáng thứ tư làm tôi rất buồn phiền đến tận cuối ngày. Em cho rằng cái đó làm ông ta rất thích thú. Vợ tôi nói như để tóm tắt một cách vô tư câu chuyện. Không một người nào tới bên ông ta nói một câu ông mục sư thân mến, không một ai thêu dệt mạng tất cho ông ta nhân dịp lễ Noel. Vợ và con gái của ông ta chán ông lắm rồi. Em cho rằng ông ta rất vui mừng khi thấy mình còn có vẻ quan trọng. Đây không phải là lý do để ông ấy làm phiền người khác. Anh thấy ông ấy không cân nhắc lời nói ấy. Có phải ông ta muốn kiểm tra sổ sách thu chi của nhà thờ không? dưới cái lý do là có thể có một sự thâm thục. Đúng là danh từ mà ông ấy nói, thâm thục. Có phải ông ấy nghi ngờ có một sự hà lạm quỹ của giáo khu không? Không một ai có ý nghĩ ấy, anh thân mến. Anh đứng trên mọi sự ngh vực và anh có thể làm mọi chuyện anh muốn, nhưng nhà thờ chớ có quản lý quỹ truyền giáo vì em rất ghét đám giáo sĩ, bao giờ em cũng ghét bọn họ. Tôi không tán thành ý kiến này của Grisenda, nhưng Marie đã bưng lên một đĩa cơm nửa chín nửa sống. Tôi định bụng chê món này, thì vợ tôi lại nói những lời như, người Nhật Bản vẫn ăn như vậy, và ta phải học lấy trí thông minh của họ. Em cho rằng, cô ấy nói thêm, chúng ta cứ ăn như thế này cho đến Chủ Nhật, thì bài giảng đạo của anh sẽ thích tuyệt. Cầu Chúa che chở cho con, tôi dùng mình và nói, chiều mai ông Protero sẽ tới đây và anh sẽ nói chuyện với ông ấy. Bây giờ anh phải chuẩn bị cho cuộc nói chuyện tối nay. Còn em, Grecenda, chiều nay em làm gì? Bổn phận của em, Grecenda nói, bổn phận người vợ của ông mục sư là chuẩn bị bữa trà vào lúc bốn rưỡi chiều. Thế có những ai dự? Cô ta tính trên những đốt ngón tay với vẻ nghiêm trang. Bà Pryce Ridley này, bà Westerby này, bà Hanel và cả bà Maple đáng sợ nữa. Trong tất cả các bà, anh thích bà Marple hơn cả, vì bà ấy còn biết bông đùa. Trong làng có những người độc miệng. Thực ra bà ấy viết mọi chuyện xảy ra và bao giờ cũng có những kết luận. Như đã nói, Crisenda kém tôi hai 20 tuổi. Vào tuổi tôi, người ta coi những cái tồi tệ là cái thật nhất. Dù sao, Lenny nói, cũng không nên tính cháu vào bữa trà chiều nay. Tại sao? Vì gia đình nhà ông Protero đã mời cháu tới chơi quần vợt Thằng nói sao. nói: "Denis bỏ dậy, chúng tôi vào văn phòng. Em đang tự hỏi còn ai đến dùng trà nữa?" Priscilla nói và tới ngồi bên bàn. Giáo sư Stone và cô Cream. "Em giả thiết như vậy. Có thể có thêm bà Letchens nữa. Anh có thấy kỳ cục khi bà ta ở đâu tới cư trú ở làng này mà cứ du rú ở nhà, không đi tới đâu không?" Cái đó như trong chuyện trình thám ấy. Anh nghĩ sao? đợt bà bí mật có bộ mặt xinh đẹp với nước da tái tái ấy là ai? quá khứ của bà ta ra sao? không ai biết cả. chắc chắn bà ta mang theo một vật gì đó cho người. em thì em cho rằng bác sĩ hay doc đã biết rõ về bà này. em đọc quá nhiều chuyện trinh thám đấy, grecienda. tôi nhẹ nhàng nói. còn anh thì sao? vợ tôi cãi lại. bữa nọ em đi tìm cuốn dấu vết trên cầu thang và đã tìm thấy nó trên bàn giấy của anh. Em đã hỏi anh đã đọc nó chưa Và em đã thấy gì Tôi cố gắng không để đỏ mặt Ngẫu nhiên anh nhặt được nó thôi Trong sách có một câu nói làm anh chú ý Em hiểu sự ngẫu nhiên ấy Grisenda nói Và cô ấy đọc với một vẻ cảm động Grisenda đứng lên Chạy qua căn phòng và ôm hôn thắm thiết Người chồng già của mình Cùng lúc ấy cô làm theo đời mình đang muốn Đây có phải là một việc làm khác thường không Tôi hỏi Nhưng đúng như thế măng anh cần biết em có thể lấy được một ông bộ trưởng, một công tước, một ông giám đốc công ty dâu sụm, một ông lãnh chúa hạng soang hoặc một anh chàng bất cần đời để dễ chịu. Nhưng chính anh là người mà em chọn lựa. Đúng không? Anh không ngạc nhiên ư? Vào thời ấy, đúng là anh có ngạc nhiên và anh thường tự hỏi tại sao em lại hành động như vậy. Chrysler cười. Em có cảm tưởng rằng mình có một quyền lực rất lớn. Cô thì thầm, những người khác Tôi em là kỳ lạ, nhưng trước mặt họ, em là một người đàn bà dễ chịu, ngược lại, đối với anh, em thể hiện tất cả những cái mà anh không thích, tất cả những gì mà anh không thừa nhận, khiến anh không thể vượt qua em được. Tính tự phụ của em không thành công. Tha rằng em là một kẻ có tội lỗi bí mật dễ chịu hơn là một người có đầy vinh quang nhưng vô ích. Em rất khó chịu với anh, không ngừng hành hạ anh, nhưng anh vẫn tôn thờ em, vẫn say mê em. Anh có say mê em không? Anh yêu? Anh rất yêu em. Thật vậy. Ô, oh, Clemang. Anh tôn thờ em. Anh có nhớ ngày ở London em đã gửi cho anh một bức điện và anh nhận được nó từ tay người em gái bà giám đốc bưu chính vì bà chị đã quên không gửi nó đi, đúng không? Lúc ấy, anh ra sao? Anh có nhớ? Anh đã gọi điện thoại cho Scotland Yard để nhờ họ tìm em. Anh đã gây ra một chuyện rất lớn. Người ta ghét những chuyện mình thích nhắc lại. Thời ấy, tôi đã quá ngu ngốc nếu không còn chuyện gì nữa em yêu tôi bảo grisenda anh đi chuẩn bị cho cuộc nói chuyện tối nay cô ấy thở dài một cách khó chịu vút lại mớ tóc của tôi rồi nói anh không yêu em nữa rồi đúng thế anh coi chừng em sẽ đi gặp nhà nghệ sĩ ấy đây và hãy nghĩ đến một vụ om sòm trong giáo khu này nó đã có không ít vụ như vậy rồi em ạ tôi ôn tồn trả lời grisenda vật cười gửi cho tôi một nụ hôn gió và chạy vụt ra cửa. Chào các bạn, kênh Đọc truyện Nổi Tiếng Thế Giới xin gửi đến các bạn một chuyện trinh thám hấp dẫn và ly kỳ của nữ hoàng truyện trinh thám người Anh Agatha Christie, bí mật trong chiếc vali với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như. Chương 2 Vữa tiệc trà của Grishenda Grishenda rất thích chiêu chọc tôi. Khi ăn chưa xong, tôi có ý định chuẩn bị một bài giảng đạo thật hung hồn. Nhưng lúc này tôi thấy mình bị xáo động và chán ngán. Lúc tôi vừa viết được vài dòng, thì Letis, người con gái của ông Protero, ở đâu chạy vào phòng tôi như một luồng gió. Tôi chủ định dùng khái niệm như một luồng gió. Tôi đã đọc những cuốn tiểu thuyết trong đó mô tả tuổi thanh niên hăng hái trong mọi hoạt động, sinh lực dồi dào. Đó là một đặc ân của họ. Còn tôi, tôi thấy những chàng trai cô gái đến gặp tôi đều có vẻ như những bóng ma đáng mến. Buổi chiều hôm ấy, Letit rất giống một bóng ma. Đó là một cô gái tóc vàng, cao lớn và xinh đẹp, bao giờ cũng như vừa từ cung trăng rơi xuống. Cô đi qua cửa sổ sát đất vào nhà như một luồng gió, bỏ chiếc mũ beret trên đầu ra và nói bằng giọng ngạc nhiên: "Này, ông đấy ư? Có một con đường hẻm luồn qua rừng từ nhà của ông Protero đến hàng rào của vườn và đến ngay cửa sổ của văn phòng của tôi. Cái đó." Tránh khỏi phải đi theo con đường vòng trong làng để đi đến cửa ra vào. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Letit đi con đường tắt này. Nhưng tôi ngạc nhiên và bực mình nên buộc lòng phải nói. Khi tới nhà xứ thì cô phải ngồi đợi mục sư chứ. Cô ta tiến lên để rơi mình hơn là ngồi xuống một trong những chiếc ghế vành lớn trong nhà. Tay vứt tóc, mắt nhìn lên chân nhà cô hỏi. "Denis có nhà không? Từ sau bữa ăn tôi không nhìn thấy nó. Tôi cho rằng nó đã đến nhà cô để chơi con vợt. Ồ, oh, tôi hy vọng là anh ấy không tới vì chẳng có ai ở nhà cả. Nó nói rằng cô đã mời nó. Có thể, nhưng tôi mời anh ấy vào thứ sáu kìa mà. Hôm nay mới thứ ba. Hôm nay là thứ tư rồi. Thật đáng chán. Đây là lần thứ ba tôi quên không tới nhà bạn bè để dùng bữa. May mắn là cái đó không làm cho cô gái bực mình. Grisenda có nhà không? Cô có thể tìm vợ tôi trong xưởng họa của Lawrence Redding ở cuối vườn. Tôi đã cãi nhau với cha tôi về chuyện của Lawrence. Ông biết cha tôi rồi đấy. Ông ấy rất dữ tợn. Câu chuyện về đàn bà ư? Không, Lawrence đã vẽ tôi trong bộ đồ tắm. Cha tôi đã phát hiện ra. Tôi không hiểu tại sao lại không thể vẽ tôi đang mặc đồ tắm được. Vì như vậy, tôi có vẻ đang đi dạo trên bờ biển. Cô nghỉ một chút rồi nói tiếc. Thật là vô lý nhưng cha tôi đã cấm tôi không được đến nhà anh ta nữa. tất nhiên chúng tôi, Lawrence và tôi đã được một mẻ cười. tôi đến đây để tới sừng vẽ của anh ta. à không, nếu cha cô đã cấm thì tôi cũng phản đối việc cô tới đây. trời, Letty thở dài. người lớn các ông hay lo ngại. tôi thấy quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. nếu có tiền thì tôi đã đi xa rồi, nhưng không tiền đến đành chịu. à Nếu cha tôi có lòng tốt mà chết đi Như vậy mọi việc đều tốt đẹp Cô có thể nói như vậy được ư Tôi không muốn cha tôi chết Nếu ông ấy nhậu bộ Về vấn đề tiền bạc Tôi không ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi phải bỏ ông ấy Ông có biết tôi cứ tưởng là bà ấy chết rồi không Tôi tự hỏi ông trẻ tuổi đi cùng bà Là người thế nào Ông ấy có đẹp trai không Những chuyện đó xảy ra trước khi cha cô tới đây Tôi tự hỏi mẹ đẻ tôi hiện nay ra sao? Tôi giả thiết rằng sau đó An đã có quan hệ với cha tôi. Bà mẹ kế ấy ghét tôi. Bà ta đối xử đứng đắn với tôi, nhưng bà ta rất ghét tôi. Bà ta không còn trẻ chung gì nữa, nên cha tôi không hài lòng. Chắc chắn ông ấy sẽ bỏ bà ta vào một dịp nào đó. Tôi bắt đầu tự hỏi cô Letiz có ý định ngồi suốt buổi chiều nay trong văn phòng của tôi không? Ông có nhìn thấy những chiếc đĩa nhà của tôi đâu không? Cô ấy hỏi tôi. Không, thật là phiền. Không biết tôi đã để chúng ở đâu. Tôi cũng vừa đánh mất một con chó. Chiếc đồng hồ tay của tôi cũng không biết ở đâu. Nhưng cái đó không có gì là quan trọng, vì nó không chạy nữa. Trời, tôi buồn ngủ quá. Tôi đang tự hỏi tại sao? Vì tôi ngủ dậy lúc 11 giờ. Cuộc sống thật nặng nề, đúng không? Tôi phải đi đây. Tôi phải đến xem nơi khai quật của giáo sư Stone. Tôi nhìn đồng hồ bàn. Và thấy đã 5 giờ kém 20 phút rồi. Thế ư? Thật đáng sợ. Tôi tự hỏi họ đang đợi tôi hay là họ đã đi rồi. Tốt nhất là tôi đến chỗ họ. Cô gái đứng lên và vội vàng chạy đi sau khi quay lại bảo tôi. Ông nói cái đó với Dennis, đúng không? Tôi máy móc trả lời là được. Nhưng khi cô đi khỏi thì tôi nhớ ra không biết mình phải nói với Dennis cái gì. Rồi tôi thấy chuyện đó cũng chẳng có gì là quan trọng so với chuyện ông Stone. Giáo sư Stone là một nhà khảo cổ học nổi tiếng, đang tạm trú tại nhà hàng Lợn Loài Xanh, mới tới làng tôi thời gian gần đây, để khai quật trên cánh đồng của ông Protero. Đã có nhiều cuộc cãi vã giữa ông ta và ông đại tá về hưu, và tôi thú vị khi thấy Letiz được ông Stone mời đến xem việc khai quật của mình. Tôi chợt nghĩ Letiz là một cô gái điệu bộ, không biết cô ấy có hợp với cô Krem, thư ký của nhà khảo cổ không? Krem là một cô gái 25 tuổi, đầy sức sống, thích ăn diện, thích những nơi náo nhiệt, miệng hình như nhiều răng so với mức bình thường. Dân làng cũng có những ý kiến khác nhau về cô này. Có phải cô vốn dĩ là người như vậy, hay cô làm ra vẻ như vậy để mong sau này mình sẽ trở thành bà giáo sư Stone không? Tôi cho rằng, ngôi nhà của ông Protero có nhiều vấn đề. Ông đại tá tái kết hôn cách đây 5 năm, bà Protero mới. Là một thiếu phụ rất xinh đẹp nhưng tính nét có đôi chỗ khó hiểu. Tôi vẫn nghĩ rằng quan hệ giữa mẹ kế với con chồng không được êm đẹp lắm. Tôi lại phải ngừng suy nghĩ. Lần này là thầy trợ tế của tôi, ông Haver. Ông ấy muốn biết nội dung của gặp gỡ của tôi với ông Protero. Tôi nói ông đại tá lấy làm tiếc về những ý kiến quá khích của mình. Nhưng chắc rằng còn vấn đề gì nữa nên ông ấy mới tới đây. Tôi cũng chê trách cách cư xử. Của ông Ha vừa bảo buộc ông ấy phải làm theo những quyết định của tôi. Ông Ha công nhận những ý kiến của tôi là đúng. Khi thầy trợ tế ra về, tôi cảm thấy ân hận vì mình đã không kịp thời giúp đỡ ông. Tôi thở dài khi thấy đồng hồ đã chỉ 5 giờ kém 15, nhưng thực ra mới chỉ có 4 giờ rưỡi thôi. Nhà tôi để đồng hồ nhanh 15 phút và tôi đi ra phòng khách. Bốn người trong giáo phận của tôi tách trà trên tay đang ngồi đấy. Grisenda đứng ở đầu bàn. Cô ấy đang cố gắng làm tròn bổn phận của bà chủ nhà, nhưng cô đã phải chạy đi chạy lại quá nhiều. Tôi bắt tay từng người và ngồi xuống ghế giữa bà Maple và bà West Dubai. Bà Maple là một bà già tóc bạc, có vẻ hiền lành và đáng mến. Ngược lại, bà West Dubai là người hay gây gổ, giọng chua như giấm. Tuy nhiên người nguy hiểm nhất vẫn là bà Maple. Các bà thấy giáo sư Stone và cô Krem là những người như thế nào? Grisenda hỏi. Tôi nhớ đến mấy câu về của Dennis châm chọc người nữ thư ký ấy và định bụng đọc lại để thăm dò phản ứng của những giáo dân của mình. Nhưng may thay tôi đã kiềm lại được. Bà Gwe Dubai nói. Không, một cô gái đứng lẫn thì không ai làm việc này. Và bà miếng môi, mỏng dính lại để tỏ vẻ phản đối. Không làm việc gì kia? Tôi hỏi. Không làm thư ký cho một người đàn ông độc thân. Bà nói rõ hơn vẻ kinh bỉ. À, bà bạn khốn cổ của tôi. Bà Mupple nói, nhiều người đàn ông có vợ rồi cũng tồi tệ không kém. Bà có nhớ chuyện bà Molly Carter vất hạnh không? Bà muốn nói, những người chồng sao vợ ư? Bà dubai hỏi lại. Và cả những người chồng có vợ kề kề bên cạnh nữa. Bà Mupple lầm bẩm Tôi nhớ, tôi chán ngán và cắt đứt sự hồi tưởng lại ấy bằng cách nói. Hình như trong thời đại chúng ta đang sống, người phụ nữ cũng có thể làm những công việc của nam giới trong một điều kiện giống nhau. Một điều kiện là cùng với người đàn ông độc thân, về nông thôn, sống trong cùng một quán trọ ư. Bà Price Ridley nghiêm khắc hỏi lại. Bà Wednesday nói thầm vào tai bà Maple Hai phòng trên cùng một tầng lầu nữa. Hai bà ngật đầu nhìn nhau. Bà Hanen, một bà hay nói, lớn tiếng nhận xét. Người đàn ông khốn khổ ấy đã mắc bẫy mà không biết. Ông ta ngây thơ như đứa trẻ mới lọt lòng. Các vị sẽ thấy ngay thôi. Thật đáng tiếc, ông ta lại hơn cô gái những 25 tuổi. Bà ấy không nói nhiều hơn. Cả bốn bà đều dừng câu chuyện lại và nói sang những chuyện khác. Một bà nói về cuộc đi nghỉ của những đứa trẻ trong đội đồng ca. Một bà nói về câu chuyện đáng tiếc trong cuộc họp của hội đồng các bà mẹ. Bà thứ hai nói về những bức họa trong nhà thờ của chúng tôi. Bà Maple. Nhìn Grishenda một cách danh mãnh. Các bà không cho rằng. Vợ tôi nói, cô Krem muốn tìm một công việc thú vị và cô ấy chỉ coi ông Stone như ông chủ của mình ư. Mọi người yên lặng. Chắc chắn không bà nào tán thành ý kiến ấy. Bà Mapple phá tan sự yên tĩnh bằng cách vút ve bàn tay của Grishenda. Cô em thân mến, bà nói, cô còn trẻ quá và tuổi trẻ thì không độc ác. Grishenda bực mình cãi lại nói tuổi trẻ cũng có thể độc ác tất nhiên bà mapper nói mà không để ý đến ý kiến không tán thành ấy cô bao giờ cũng nghĩ đến cái tốt cho mọi người xem nào bà cho rằng cô ấy sẽ kết hôn với ông già hói chán ấy chứ tôi cho rằng ông ta có tiền bà mapper nói tôi cũng cho rằng tính nhất ông ta không những nỗi xấu đâu bữa nọ đã chẳng có một trận cãi nhau giữa ông ta với đại tá protero là gì mọi cái đầu đều cúi xuống để nghe cho rõ Ông đại tá nói ông ta là một kẻ ngu dốt nát. Đối với ông Protero thì cái đó không làm tôi ngạc nhiên. Thật là vô lý. Bà Price Ridley nói. Tôi cũng vậy. Bà Maple ngắt lời bà Price Ridley. Đối với ông đại tá thì tôi không ngạc nhiên. Nhưng còn nói vô lý thì. Bà có nhớ, ngày trước có một người đàn bà tới đây nói mình đi quyên tiền cho quỹ từ thiện không? Mụ ta biến mất sau khi thu được một số tiền lớn. Và sau đó người ta điều tra, thấy mộ chẳng ở một hội từ thiện nào cả. Người ta thường rất dễ tin người, cho rằng ai cũng như mình. Tôi không nghĩ đến việc xem xét bà Maple có phải là người đáng tin cậy hay không. Ông ta đã chẳng có chuyện với họa sĩ Loren, như và và Weddobai nói. Bà Maple gật đầu, đại tá Protero đã tống cổ anh ta ra khỏi nhà mình. Hình như anh chàng đã vẽ cô Letiz trong bộ đồ tắm thì phải. Các bà có thấy câu chuyện này rất đáng chú ý không? Tôi vẫn cứ cho rằng giữa những người này có một chuyện gì đó. Bà Price Ridley nói. Anh chàng này rình mò quanh quẩn nhà ông đại tá. Thật đáng tiếc là cô gái không còn mẹ nữa. Một người mẹ kế thì chẳng ăn nhầm gì. Tôi cho rằng anh ta thích bà Protero kia. Bà Hanen nói thêm vào. Đúng là một thiên tiểu thuyết ái tình lãng mạn. Các bà không thấy sao? Bà West Dubai nhạy cảm nói, chàng trai ấy có vẻ rất tốt. Một kẻ ăn chơi trụy lạc thì đúng hơn. Bà Hannel cắt ngang, các bà có thể hiểu khác đi thế nào? Một nghệ sĩ này, Paris này, những cô người mẫu này, tất cả. Vẽ một cô gái trong bộ đồ tắm thì không đứng đắn rồi. Bà Price Ridley bất bình nói. Anh ấy cũng đang vẽ cho tôi. Grishenda nói mà không giữ ý, nhưng không phải trong bộ đồ tắm. Bà Maple cãi lại, vâng như vậy thì tệ quá. Grishenda long trọng khẳng định. Đừng có mà nghịch ngợm. Bà Hanen muốn tỏ ra rộng lượng nói, nhưng các bà khác đều phật ý. Cô bé Letiz đã kể cho ông nghe những chuyện buồn phiền của mình, đúng không? Bà Maple hỏi tôi. Cô ấy đã kể ư? Phải, tôi thấy cô bé đã băng qua vườn để tới ông Cầu Sổ, sát đất văn phòng của ông mà. Bà Maple biết rõ mọi việc. Việc làm vườn của bà ấy chỉ là một cái cớ và việc nhìn những con chim bằng chiếc ống nhòm cũng thật đáng ngờ. vâng, cô ấy đã kể lại với tôi. tôi thú nhận. ông ha vừa tỏ ra quá mệt mỏi và mắc bỏ nói ông không giao cho ông ấy nhiều việc đấy chứ. Ồ, bà bài vội kêu lên với vẻ đắc ý. tôi quên không kể cho các bà nghe một chuyện thú vị. trước khi tới đây tôi đã trông thấy ông bác sĩ hay dock từ nhà bà letran đi ra. các bà nhìn nhau. có thể là bà ấy ốm đau gì đó. Bà Price Ridley gợi ý. Trong trường hợp như vậy thì đây là một chứng bệnh bột phát. Vì chiều nay, lúc 3 giờ, tôi vừa thấy bà ấy đi dạo trong vườn. Lúc ấy bà ta còn rất khỏe mạnh cơ mà. Có thể, ông hay đó và bà ấy là bạn cũ. Bà Price Ridley nói. Ông ấy vốn là người thận trọng cơ mà. Thật là lạ lùng, không thể tưởng tượng nổi. Bà Wederby nói tiếp. Nói cho đúng ra. Grishenda bí mật nói nhỏ. Và mọi cái đầu lại háo hức cúi xuống. Theo tôi biết, Grishenda long trọng nói, chồng bà Les là một nhà truyền giáo. Đây là một câu chuyện khủng khiếp. Ông ấy bị dân bản xứ ở châu Phi giết và ăn thịt. Đúng ăn thịt. Bà vợ bị bắt buộc phải kết hôn với tên tù trưởng. Ông bác sĩ lúc ấy ở trong đoàn truyền giáo đã cứu được bà. Trong một lúc sự kinh ngạc lên tới cực điểm, rồi bà Maple đã nói bằng giọng chê trách nhưng kèm theo một nụ cười. Chuyện trẻ con bà đập vào cánh tay Grisenda. Việc cô vừa làm thật là dại dột cô em ạ. Nếu cô cứ dựng chuyện, có thể có người sẽ tin và nhiều khi cái đó dẫn đến những chuyện phiền phức khác. Có sự khó chịu trong bữa tiệc trà, hai bà đứng lên xin phép ra về. Tôi tự hỏi là đã có chuyện gì giữa Loren và Letis. Bà Websterby vẫn thắc mắc, tôi chắc chắn là có cái đó. Bà Maple, bà nghĩ sao? Bà Maple ra vẻ suy nghĩ. Tôi thì tôi không tin. Không phải với Letit đâu, mà là với Letit khác kia. Nhưng ông đại tá có cho là như vậy không? Đối với tôi, ông ấy vẫn làm ra vẻ ngốc nghếch Bà Marple nói, đúng là loại người, có một ý nghĩ sai lầm trong đầu mà không dám phanh phui ra. Bà còn nhớ lão dốc Bucknell, chủ cũ của quán Lợn Lòi Xanh không? Lão ta đã làm om sòm lên khi cho rằng gã Belly ve vãn con gái lão. Nhưng... Đối tượng của gã này lại là cô vợ sỏ lã của gã kia. Trong lúc nói, bà ta nhìn tận mặt Grisenda. Tôi tức điên người lên. và Maple. tôi bảo bà, chúng ta không nên suy diễn. Đúng không? Lòng nhân từ của những người công giáo là không nghĩ đến cái xấu. Bà đã biết rõ, người ta có thể gây ra nhiều tệ hại với những lời nói xấu của mình. Ông Mục sư thân mến, ông đứng trên mọi sự việc ở đời này. Nhưng đối với tôi, tôi lo ngại vì từ lâu... Tôi đã nghiên cứu về tính cách của con người, tôi thấy điều tốt có ít thôi. Đúng là có những chuyện ngồi lê đôi mách của những kẻ lười biếng, thiếu lòng nhân từ, Chẳng có gì đảm bảo, nhưng trong đó cũng có cái đúng phải không? Nói xong, bà Maple ra về. Bí mật trong chiếc vali, chương ba, an và Lorenz. Một bà già bếp xếp và độc ác. Grisenda kêu lên khi cánh cửa được khép lại. Mặt nhăn lại, cô nhìn theo hướng các bà khác vừa ra về rồi bật cười nhìn tôi. Clemang, thật thà mà nói, anh có cho rằng em với Lorenz đã có chuyện với nhau không? Chắc chắn là không, em yêu. Lúc nãy, khi bà Mupple nói ám chỉ về chuyện này, Cũng với ý nghĩ ấy, anh đã như một con hổ nổi giận, muốn xông ra để bảo vệ em. Tôi cảm thấy khó chịu. Không bao giờ người ta được ví một ông mục sư với một con hổ nổi giận. Tôi cho rằng Grisenda đã cường điệu vấn đề. Nhưng lúc này tôi nêu một ý kiến. Grisenda, em biết không, em phải rất thận trọng với những điều mình nói. Cô ấy nói, anh muốn nói đến những bộ lạc ở châu Phi ư? hay là chuyện em ám chỉ việc em làm người mẫu khỏa thân để loren vẽ các bà ấy chỉ muốn em được vẽ trong khi mặc một chiếc áo khoác bằng lông thú thật dày cổ kéo thật cao một chiếc áo khoác như của đức hồng y giáo chủ không để hở một mảnh thịt nào thôi như vậy mới là nghiêm chỉnh hơn nữa loren không tìm cách ve vãn em kia mà em đang tự hỏi tại sao lại như vậy vì em là gái đã có chồng rồi Đừng làm ra vẻ ngốc nghếch thế, Clemang. Anh biết rất rõ. Một người đàn bà trẻ, đẹp, lấy một ông chồng đứng tuổi, làm một tặng phẩm chơi cho đối với một chàng trai. Chắc chắn là có lý do gì đó, nên anh ấy mới thờ ơ như vậy. Em trông không hấp dẫn lắm, có đúng không? Nhưng em không muốn anh ta ve vãn đấy chứ? Không, Grisenda trả lời sau một thoáng lưỡng lự. Có phải anh ta phải lòng le tít không? Ý kiến của bà Mapple là đúng. Có thể là bà bò đã nhầm lẫn. Bà bộ không bao giờ nhầm lẫn cả. Bà ta thuộc loại các bà ngồi lê đôi mắt nhưng bao giờ cũng có lý. Cô ấy yên lặng, rồi liếc trộm tôi, hỏi. Khi em nói giữa em và Loren không có chuyện gì thì anh tin em chứ? Chắc chắn là như vậy, Grisenda thân mến. Tôi ngạc nhiên trả lời vợ. Vợ tôi ôm hôn tôi. Em muốn rằng không bao giờ anh nhầm lẫn dễ dàng như vậy. Anh phải tin em đúng thế. Nhưng em yêu, anh muốn em giữ gìn lời ăn tiếng nói, các bài luôn luôn nghiêm chỉnh, không biết bông đùa đâu. Đó là cái mà họ thiếu. Grisenda trả lời với vẻ phóng đãng. Vì có như vậy, họ mới moi móc được những chuyện riêng tư của những người khác. Với những ý nghĩ khác thường như vậy, cô ấy ra khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ và đến lượt mình, tôi cũng vội vàng đi ra vì tôi có một vài cuộc thăm viếng phải thực hiện và lúc này đã muộn giờ rồi theo thói quen. Tôi sắp xếp ít công việc vào buổi chiều. Khi rời nhà thờ, sau khi khởi áo cất vào nơi để đồ thánh, tôi nhìn xung quanh và thấy bóng một người đàn bà đang theo dõi tôi qua ô cửa sổ lớn lắp kính. Nhà thờ của chúng tôi nhỏ, những ô cửa sổ như vậy không nhiều. Khi tôi tới gần người đàn bà ấy quay lại, đó là bà Letchance. Chúng tôi ngập ngừng nhìn nhau, sau đó tôi nói, Thưa bà, tôi hy vọng rằng bà hài lòng về ngôi nhà thờ nhỏ bé của chúng tôi. Tôi rất thích bức chạm sau bàn thờ này. Bà ta trả lời. Giọng nói dịu dàng, trầm nhưng nghe rất rõ. Sau đó bà nói thêm. Tôi lấy làm tiếc. Hôm qua tôi đã không có mặt ở nhà khi vợ ông tới thăm. Một vài phút sau đó chúng tôi nói về nhà thờ. Đây là một phụ nữ có học vấn cao và biết rõ về đạo giáo. Chúng tôi cùng ra khỏi nhà thờ và cùng đi trên một con đường đi qua nhà bà ta để về nhà xứ Khi đi qua cổng. Bà ta đề nghị một cách đáng mến. Xin mời ông vào, và nói xem tôi đã sắp xếp lại ngôi nhà như thế nào. Tôi nhận lời mời. Ngôi nhà này trước kia là của một ông đại tá người Anh gốc Ấn Độ. Tôi hài lòng khi thấy chiếc bàn bằng đồng và những pho tượng Phật không còn ở trong nhà nữa. Thay vào đó, là những đồ gỗ rất trang nhã. Người ta thấy ở đây rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Lúc này, tôi tự hỏi St. Mary Có gì quyến rũ một người như bà Letchern tới đây? Dù sao, đây cũng là một phụ nữ thời thượng. Ý nghĩ kỳ cục nào khiến bà ta về sống trong ngôi làng này? Ngồi trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa, đây là lần đầu tiên tôi có dịp quan sát người phụ nữ này. Bà Letchern là người cao lớn, tóc vàng có những làn sóng màu hung, lông mày và lông mi đen nhánh. Chúng được tô vẽ hay là tự nhiên thì tôi không biết. Tôi nghĩ nếu bà... Có đánh phấn thì chẳng qua là theo yêu cầu của nghệ thuật thôi. Cặp mắt bà rất khác thường. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Chúng hình như được mạ vàng. Lúc thư giãn, mặt bà có một điều gì rất khó hiểu. Bà ăn vận sang trọng nhưng rất thoải mái. Điều đó chứng tỏ đây là một con người được giáo dục tốt. Hình như bà đang có điều gì bối rối, khó nói. Tôi nghĩ đến danh từ tai họa mà Grisenda thường dùng. Nhưng thật vô lý. Có điều gì vô lý hơn nữa? Một ý nghĩ chật nảy ra trong óc tôi. Người đàn bà như vậy thì có thể làm mọi chuyện. Cuộc trò chuyện của chúng tôi rất bình thường. Về hội họa, sách vở, nhà thờ cổ. Nhưng tôi có một cảm giác rõ ràng là còn một chuyện nữa, một chuyện khác hẳn mà bà Letchen muốn thổ lộ với tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy bà nhìn tôi một đôi lần. Tôi cho đây là một kiểu phân vân, chưa có một quyết định dứt khoát. Rõ ràng là bà không muốn nói đến cá nhân ai, không có một lời ám chỉ nào về người chồng, về những người thân thuộc hay bạn bè của bà. Tuy nhiên cặp mắt ấy vẫn có vẻ van nài như muốn nói, liệu tôi có thể thổ lộ với ông được không? Tôi rất muốn điều đó, ông có thể giúp tôi được không? Nhưng có thể những lời nói ấy chỉ có trong trí tưởng tượng của tôi thôi. Tôi có cảm giác bà ta đang mời tôi ra về, tôi đứng lên để xin phép bà. Trước khi rời khỏi phòng khách, tôi quay lại nhìn bộ mặt lo ngại và khó hiểu của bà Lestrange rồi một lần nữa. Liệu tôi có thể giúp bà được gì không? Bà ta không để tôi nói hết, trả lời một cách nhanh chóng. Ông thật đáng mến. Chúng tôi đứng yên lặng nhìn nhau, cuối cùng bà quyết định. Tôi rất muốn biết, nhưng thật là khó. Không, không ai có thể giúp tôi được. Tôi cảm ơn ông đã nói như vậy. Câu nói cuối cùng như đã quả quyết. Tôi ngạc nhiên bỏ đi Vì xưa nay trong làng St. Marimitt này Không có chuyện gì có thể gọi là bí mật cả Khi tôi vừa đi qua hàng rào chắn Thì thấy bà Harknell Đang đứng trước mặt Người đàn bà này có cách tóm lấy anh Một cách bất ngờ và khó chịu Tôi đã nhìn thấy ông Bà nói một cách vui mừng giả tạo Tôi suốt ruột đứng đợi ông ở đây Bây giờ ông nói xem mình đã biết những gì Nhưng về vấn đề gì cơ chứ Về người đàn bà bí mật ấy, bà ta quá chồng ư, hay là bà ta có chồng đang ở đâu đó? Đúng ra, tôi không thể trả lời bà được vì bà ấy không nói. Thật kỳ lạ, có thể trong khi nói chuyện bà ta có câu gì đó ám chỉ về việc này, chắc hẳn bà ta có những lý do để không nói. Ông có đồng ý như vậy không? Tôi không thấy như vậy. À, đúng như bà bồ thân mến của tôi đã nói, ông đứng lên trên mọi chuyện trên đời ông mục sư ạ, nhưng... Bà ta có quen biết ông bác sĩ hay đó từ lâu kia mà. Bà ấy cũng không nói về ông bác sĩ. Tôi không biết gì cả. Có thật không? Nhưng tại sao hai người nói chuyện lâu thế? Chúng tôi nói về âm nhạc, về hội họa, văn chương. Tôi trả lời, đúng là như vậy. Thường thóc mắt về những chuyện của người khác, bà Hắc nên nghi ngờ nhìn tôi. Và lợi dụng lúc bà đang mải suy nghĩ để đặt thêm cho tôi những câu hỏi, tôi vội vàng chào tạm biệt bà và bỏ đi. làm nốt một cuộc viếng thăm nữa sau đó tôi trở về nhà xứ bằng cách đi tắt qua vườn nơi đầy nguy hiểm nơi giáp danh vườn của nhà xứ với vườn của bà Maple. nhưng tôi cho rằng cuộc viếng thăm bà giờ của tôi không thể đến tai bà hàng xóm này nhanh chóng đến như vậy nên tôi yên tâm khi khép rào chắn lại tôi chợt có ý định đến nhà kho cuối vườn nơi tôi cho Lawrence mượn làm xưởng họa tôi muốn biết bức họa của grisenda vẽ đến đâu rồi tại đây tôi đã phát hiện ra một sự kiện quan trọng soi sáng cho câu chuyện trong cuốn sách này nhưng tôi sẽ đề cập đến nó lúc cần thiết tôi cho rằng không có ai trong xưởng họa không có một tiếng động nào trong đó vọng ra hơn nữa chân tôi lại đang bước trên thảm cỏ tôi mở cửa và đứng sững trên ngưỡng cửa hai người một người đàn ông một người đàn bà đang ôm nhau trên giường Hai người đó là họa sĩ Loren Rarding và An và ông Protero. Tôi vội vàng rút lui về văn phòng của mình. Tại đây, tôi ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn, tôi cầm lấy chiếc tẩu và suy nghĩ. Tôi quá kinh ngạc về sự khám phá mới này sau khi đã nói chuyện với Letit vào chiều nay. Lúc ấy, tôi đã cho rằng nhất định giữa cô ta và anh chàng họa sĩ ấy có chuyện gì đó. Thật khó tưởng tượng nổi những tình cảm của anh ta lại dành cho bà mẹ kế của cô. Một sai lầm thô bạo, tôi bái phục bà Maple, Bà đã đoán ra mọi chuyện và không bao giờ nhầm lẫn. Tôi đã hiểu nhầm cái liếc ngang về phía Crescenda của bà. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi rằng vợ ông Protero lại có những hành động như thế. Người ta có thể so sánh bà ta với vợ của Caesar. Một người đàn bà bình tĩnh, kín đáo, không bao giờ có những chuyện lăng nhăng như vậy. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Tôi đứng lên, đi ra mở cửa. Bà Protere đang đứng bên ngoài. Bà tôi bước vào phòng mà không đợi tôi mời, ngồi sụp xuống ghế sofa. Tôi có cảm giác rằng mình chưa nhìn thấy bà ta bao giờ. Đây không phải là một người phụ nữ bình tĩnh và kín đáo như tôi đã biết, mà trước mặt tôi, đang ngồi ở kia là một con người đang quá đỗi thất vọng. Và đây cũng là một lần đầu tiên tôi nhận ra An rất xinh đẹp. Đó là một thiếu phụ tóc nâu, nước da tái, mắt xám. Lúc này, Mặt bà ta đang đỏ hồng lên, ngực thổn thức. Người ta có thể nói đây là một pho tượng bỗng hóa thành người. Tôi choáng ngập trước sự biến hóa ấy. Tôi thấy tốt nhất là tới đây. Bà ta nói, vừa rồi, ông đã nhìn thấy tất cả. Tôi gật đầu. Bà ta nói tiếp bằng một giọng bình tĩnh. Chúng tôi yêu nhau. Đang bối rối và thất vọng như vậy, nhưng bà ta vẫn mỉm cười. Và đây là nụ cười do đã phát hiện ra một cái gì đó rất đẹp, rất kỳ diệu. Thấy tôi yên lặng, bà ta nói thêm. Đối với ông thì cái đó rất xấu, có phải không? Bà muốn nó khác đi ư, bà Protero. Không, chắc chắn là không. Tôi nói tiếp bằng giọng cố tỏ ra dịu dàng. Bà là gái đã có chồng. Bà ta ngắt lời tôi. Ồ, tôi biết, tôi biết. Ông tưởng rằng tôi không nhắc đi nhắc lại cô đó sao? Tôi không phải là một người vợ xấu. Không. Và nếu, nếu những chuyện ấy không đến nhanh như thế ông tưởng. Tôi biết, tôi nói với một vẻ nghiêm trang thế là một giọng sợ hãi cất lên ông có nói chuyện này với chồng tôi không bà ta hỏi tôi trả lời một cách khô khan thật kỳ lạ hình như người đời cho rằng một mục sư thì không thể tỏ ra mình là một người phong nhã bà ta quay về phía tôi với cặp mắt biết ơn tôi rất khốn khổ khốn khổ ghê gớm tôi không thể chịu đựng được, được nữa tôi kiệt sức rồi tôi không biết phải làm gì bà ta như điên như dại giọng nói sắc nhọn ông không biết cuộc đời tôi đâu Đã từ lâu, tôi khốn khổ với ông Protero lắm. Không ai có thể sung sướng với ông ta được. Tôi chỉ còn cách chết. Thật là kinh khủng. Nhưng đúng là như vậy, tôi đã quá thất vọng. Bà đứng lên và nhìn ra cửa sổ. Cái gì vậy? Hình như tôi thấy có ai đó. Có thể là Lawrence. Đến lượt mình, tôi đi tới bên cửa sổ. Tôi tưởng cửa sổ khép, nhưng cửa vẫn để ngỏ. Tôi ra ngoài vườn nhưng không thấy ai cả. Tuy nhiên, cả tôi nữa. Hình như tôi cũng nghe thấy tiếng trên người nhưng cũng có thể do sự thận trọng của bà khách khiến tôi cảm thấy như thế thôi. Khi trở về phòng, tôi thấy bà ta đang ngồi, đầu ngẹo sang một bên, một pho tượng thất vọng, bà ta luôn miệng nói, Làm gì, làm gì? Tôi ngồi xuống bên bà, và thấy mình có bổn phận nói với bà ta. Tôi nói với bà, những sự tin chắc cần thiết. Tôi nhớ lại những điều trưa nay tôi đã nói rằng, thế gian này tốt hơn nếu không có sự tham dự của ông Protero. Tôi yêu cầu bà ta không làm gì cả. Bỏ chồng, bỏ gia đình là một quyết định cực chẳng đã. Tôi cho rằng bà ta đã nghe ra. Tôi có kinh nghiệm là rất khó tỉnh ngộ một kẻ đang yêu, nhưng tôi tin những lời của mình đã mang lại một sự an tâm nào đó. Trước khi đứng lên để giao về, bà ta cảm ơn tôi và hứa làm theo những lời căn dặn của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy lo ngại. Tôi biết mình chưa hiểu hết an. Bà tỏ ra là một người đàn bà thất vọng. Nhưng đây là sự thất vọng vì một đam mê chưa được thỏa mãn, và không gì có thể ngăn cản được bà. Đúng, bà ta đang điên cuồng, yêu mê mệt lo như một người đàn bà yêu một chàng trai ít hơn mình rất nhiều tuổi. Tất cả những cái đó, báo trước, sẽ không có gì là tốt đẹp cả. Chương 4. Đại tá Protero Tôi quên mất việc mình đã mời Loren tối nay tới dùng bữa, nên đã rất ngạc nhiên khi thấy Grisenda chạy lăng xăng và báo tin bữa ăn sẽ sẵn sàng trong 2 phút nữa. Em hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Từ trên thang gác, cô ấy nói vọng xuống. Theo anh nói cần tổ chức bữa ăn để đãi khách, em đã làm một vài món. Có thể nói bữa ăn có vợ tôi tham gia chuẩn bị thì lại tệ hơn. Marie chơi ác cô ấy bằng cách rắn cháy hoặc xào nửa sống nửa chín những thứ Grisenda mua về. Món sò huyết của cô ấy thì không ai nếm được miếng nào, vì ngồi vào bàn rồi người ta mới nhận ra trong nhà không có dụng cụ mở sò. Tôi đã sợ Loren không tới, anh ta rất dễ dàng xin lỗi, nhưng ngược lại anh ta đến rất đúng giờ và cả bốn người cùng vào phòng ăn. Loren là con người rất hấp dẫn, đúng là không thể chối cãi được. Tôi cho rằng anh ta ba chục tuổi là cùng, tóc nâu, mắt xanh, nhưng rất sáng và vô tư lự. Đó là một chàng trai hoàn thiện với mọi vẻ. Anh ta có vẻ là người ưa thể thao, là một tay súng giỏi và là một diễn viên nghiệp dư. Anh ta có tài kể chuyện. Tôi cho trong người của anh ta có dòng máu ái nhị làn. Tất nhiên, tối nay có đôi chút đáng trí, nhưng anh ta vẫn ân cần với mọi người. Tôi tin chắc rằng cả Grisenda và Dennis... Đều không thấy anh ta có vẻ gì là khác thường cả. Tôi cũng có thể như vậy, nếu tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Grisenda và Dennis rất vui. Họ nói về giáo sư Stone và cô Cream Và nhấn mạnh trong làng đã nói ầm lên về việc này. Nghe hai người nói tôi không thấy đâu là danh giới tuổi tác giữa Grisenda với Dennis. Và cả giữa họ với tôi nữa. Dennis thì gọi tôi là bác Clemang. Và gọi vợ tôi một cách chống không là Grisenda. Vợ tôi và cháu trai tôi còn định nói nhiều nữa, nhưng tôi thấy mình không đủ can đảm để căn hòa lại. Tôi nghĩ thật đáng tiếc khi có một ông mục sư nhút nhát như vậy. Loren vui vẻ tham gia vào câu chuyện. Tôi không để ý nhưng cũng thấy rõ nhiều lúc anh ta thường nhìn trộm tôi và tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi anh ta đi theo tôi vào văn phòng sau bữa ăn. Khi còn hai người, anh ta thay đổi thái độ, nét mặt ấy trở nên nghiêm trang đầy lo ngại và cả độc ác nữa. Thưa ông, ông đã biết bí mật của chúng tôi. Anh ta nói, ông sẽ làm gì? Tôi trả lời rằng mình không thể trả lời thay bà Protero được. Anh ta tỏ ra là người thông hiểu vấn đề. Tất nhiên, anh ta nói ngay, vì là mục sư nên ông buộc phải nói như vậy. Tôi nói như vậy không phải để làm ông bực mình. Hơn nữa, tôi cho rằng ông có lý. Nhưng tình yêu của chúng tôi không đơn thuần là vấn đề tình cảm thông thường. Tôi lưu ý anh rằng, câu này người ta đã nói nhiều lần từ khi trái đất được gọi là trái đất rồi. Một nụ cười kỳ cục hiện lên đôi môi anh ta. Ông muốn nói, ai cũng cho trường hợp của mình là độc nhất ư. Có thể là đúng, nhưng có một việc mà ông không nên nghi ngờ. Anh ta nói, giữa họ từ trước tới nay chưa có hành động gì đáng trách. An là một người đàn bà đứng đắn và thật thà nhất mà tôi biết. Anh ta nói tiếp, sẽ có việc gì xảy ra? Anh ta không quấy kiến gì cả. Nếu chuyện này xảy ra trong một cuốn sách, Lawrence nói bằng giọng bi thảm, thì lão già ấy sẽ phải chết. Việc này sẽ rất tốt cho mọi người. Tôi không tán thành. Ồ, oh, tôi không nói mình sẽ đâm rau găm vào lưng lão ta. Tuy nhiên, tôi rất cảm ơn ai làm được việc này. Tôi tin chắc rằng không một ai nói một điều gì tốt đẹp với lão ta cả. Tôi tự hỏi tại sao người vợ trước của lão không làm việc này. Tôi... Đã gặp bà ấy mấy năm trước đây, tôi thấy bà là người có gan làm việc đấy. Sự yên lặng của bà thật đáng sợ, còn lão thì lúc nào cũng gắt gỏng, cãi lộn với mọi người, đúng là một con quỷ. Tính nét mới đáng sợ làm sao? Ông không biết An đã khổ sở như thế nào đâu. Nếu có tiền, tôi sẽ mang bà ta đi mà không cần giải thích gì cả. Anh ta ngừng lời. Tôi nói với anh ta bằng giọng nghiêm chỉnh, Tôi yêu cầu anh đi khỏi xanh Marymount. Ở lại đây thì ích gì? Anh ta chỉ làm khổ cho bà Protero thôi. Người ta nói ra nói vào, rồi thế nào cũng đến tai ông đại tá. Không, cái đó không giải quyết được gì. Loren cãi lại. Ông mục sư, không anh biết gì cả chứ ông? Chàng trai, anh không hiểu dân làng tôi rồi. Mỗi người là một thám tử. Tin tôi, mọi người ở đây đều biết những việc thầm kín của anh. Cả nước anh này không một nhân viên cảnh sát nào có tài. Bằng một bà cao tuổi luôn ngồi trong nhà của chúng tôi đâu. Như vậy càng tốt. Anh ta kêu lên. Mọi người đều cho rằng tôi mê cô Letiz. Anh cho rằng cô Letiz cũng nghĩ như vậy ư. Câu hỏi của tôi làm Lauren phải suy nghĩ. Cô Letiz đang nghi ngờ anh. Anh biết rõ điều đó. Đây là một cô gái kỳ lạ. Anh ta nói tiếp Người ta nói cô ta sống trên cung trăng. Nhưng tôi thấy không phải. Có phải là cô ta giả vội như thế không? Letiz biết rất rõ việc mình làm, cần nói thêm cô ta là người thích trả thù, ông không biết cô ta căm ghét An như thế nào đâu. Thật là không thể giải thích nổi. Khi tôi nói như vậy thì cô ta lại căm thù bà mẹ kế hơn. Tuy nhiên, An đối xử với người con chồng như một vị thánh. Tôi không tin vào lời anh ta. Đối với một người đang yêu thì người yêu của anh ta luôn là một bà thánh. Nhưng theo tôi biết, An vẫn nhường nhịn cô gái và xử sự, sự tốt với cô và tôi ngạc nhiên khi thấy trưa nay Le nói bằng giọng hàn học về bà ta. Câu chuyện đến đây thì Griselda và Denis xông vào, nói tôi không nên coi Loren như là người bạn cũ như vậy. Trời, Griselda ném mình vào mực chiếc ghế bành. Tôi muốn có một cảm giác mạnh, tôi muốn chứng kiến một vụ giết người hoặc một vụ cướp của. Tôi cho rằng ở làng này thì chẳng có gì văn cướp cả. Loren nói cốt để lấy lòng mọi người. Trừ hàm răng giả của bà Hucknell. Hai hàm răng đánh lập cập vào nhau nghe rất khó chịu. Nhưng anh nhầm đấy. Ở nhà ông Protero có bộ đồ bạc rất quý. Dĩa, lọ đựng muối, cốc và tất cả những thứ khác. Chúng trị giá đến hàng ngàn vàng anh. Ông già sẽ hạ anh bằng khẩu súng chỉ huy của ông ta. Để nít cãi lại. Và cái đó cũng không làm ông ta ngán đâu. Ồ, nhưng ai có súng lục? Rơ ve kia chứ? Tôi cũng có một khẩu Mosier. Loren nói, thất ư? rõ ràng là kỳ cục, làm thế nào mà anh có được vũ khí đó? Một kỷ vật của thời chiến, anh ta trả lời vắn tắt, hôm nay ông Protero đã cho ông Stone xem những đồ bạc đó, ông giáo sư rất thích. Có phải hai người đã cãi nhau về việc khai quật không? Grishenda hỏi, ồ, hai người đã làm lành với nhau rồi. Dennis trả lời, tôi xin thú nhận mình không thể hiểu được người ta đào mới để làm gì. Tôi lo ngại về ông Stone này. Loren nói, tôi cho rằng ông ấy rất đáng trí, ông ta không có vẻ gì là một nhà khảo cổ cả. Do tình yêu đi thôi, Dennis kêu lên và đọc một đoạn thơ về tình yêu. Bây giờ tôi phải đi thôi, Loren nói, xin cảm ơn ông bà Clemang về buổi tối vui vẻ nay. Grishenda và Dennis tiễn anh ta. Một lát sau chỉ có một mình Dennis quay lại, có một chuyện gì đó làm nó bực mình. Lông mày cau lại, nó đi quanh quẩn trong phòng, chân đá vào bàn ghế. Đồ gỗ của chúng tôi thuộc loại xấu Sợ chúng bị hư hại Tôi nhắc nhở Dennis Cháu xin lỗi Nó nói Và sau một lúc yên lặng Nó nói tiếp Chuyện ngồi lê đôi mách Thật là nhục nhã Tôi ngạc nhiên Tính nhất của Dennis thường điềm đạm cơ mà Có chuyện gì vậy Cháu không thể nói với bác được Tôi càng ngạc nhiên hơn Đúng thế Không biết có nên nói hay không Không nói là hơn cả Vì nó quá tồi tệ Khác với thường ngày Denid vốn là người cởi mở. Cùng lúc ấy thì Grisenda trở về phòng. Bà Guestsby vừa ra khỏi đây. Bà ấy đến để báo tin rằng Letchanger đi từ lúc 8 giờ 15, bây giờ vẫn chưa về. Không ai biết bà ấy đi đâu cả. Nhưng biết để làm gì cơ chứ? Nhưng bà ấy không đến nhà ông Haydop. Bà Guestsby tin chắc là như vậy. Bà ấy đã gọi điện thoại cho bà Hacnell ở kế bên nhà ông bác sĩ, nhưng mà này cũng không biết Đúng, đây là một chuyện bí mật đối với anh, tôi nói. Không biết mọi người ăn nghỉ vào lúc nào, có lẽ họ phải kê bàn, ăn bên cửa sổ để quan sát mọi việc xảy ra trong làng. Chưa hết đâu, Grisenda nói thêm. Các bà ấy còn biết rõ ở quán Lợn Loài Xanh, phòng của giáo Stone và phòng của cô Cream ở cạnh nhau. Nhưng, vợ tôi đưa một ngón tay lên long trọng nói tiếp. Không có cửa thông nhau giữa hai phòng ấy đâu. Thật đáng tiếc, câu nói của tôi làm Grisenda bật cười. Hôm sau là ngày thứ năm, mới sáng ra cũng đã lắm chuyện. Hai bà trong giáo khu của chúng tôi cãi nhau về việc trang hoàng lại nhà thờ. Tôi không thể can thiệp được. Hai bà đều run lên vì giận dữ. Đây không hoàn toàn là một sự việc đáng buồn. Về phương diện tâm lý, nó cũng có một ý nghĩa nào đó. Tôi cũng đã trách mắng hai đứa trẻ ở đội đồng ca, chúng nhai kẹo trong giờ làm việc. Và tôi thấy phiền muộn là không làm tròn buồn phận của mình với sự nghiêm khắc cần thiết. Tôi còn phải làm yên lòng người chơi đàn organ, không hiểu vì lý do gì anh ta tỏ ra bực bội trong công việc. Cuối cùng, bốn bà tín đồ bất bình với bà Hác Nên về chuyện gì đó, giận dữ tới nhờ tôi giải quyết vụ việc. Khi trở về nhà thì tôi gặp ông đại tá Protero đang rất vui vẻ. Trong vai trò người phụ trách công tác tư pháp trong địa hạt, ông vừa cho bắt giam ba người săn bắn trái phép. Phải nghiêm khắc, ông kêu lên bằng một giọng lanh lảnh Ông thường nói to vì ông nặng tai. Đúng, phải nghiêm khắc, phải làm gương cho những kẻ khác. Cái thằng A-Shack, mất dạy, đã đe dọa tôi. Nó nói là sẽ trả thù tôi. Tôi bảo thẳng vào văn nó. Nó sẽ được trả thù nếu lần sau tôi bắt gặp nó bắn một con chim trí nữa. Thích gì làm nấy, thích gì làm nấy. Bây giờ có nhiều người thích gì làm nấy quá. Ông thường thương hại cánh đàn bà trẻ con. Thật là sai lầm, nhảm nhí. Tôi tự hỏi tại sao người đàn ông không bị trừng phạt phạm tội chỉ vì hắn đã khóc thút thít về vợ con của hắn. tôi sẽ tôi giải quyết công việc theo cách khác kia. một bác sĩ, một luật sư, một cha cố, một tên săn bắn trộm hoặc một kẻ nát rượu nếu phạm tội thì đều bị pháp luật trừng trị như nhau. ông có đồng ý với tôi không? ông quên rằng chức phận buộc tôi phải đặt vấn đề đạo đức lên trên hết. đó là lòng nhân từ. đúng đúng nhưng tôi là con người của pháp luật không ai phản đối tôi được phải không? Tôi yên lặng và ông ta bực mình hỏi. Thế tại sao ông không trả lời tôi? Ông đang nghĩ gì? Ngập ngừng một lúc rồi tôi lên tiếng. Đại tá Protero, tôi nghĩ đến phút lâm chung của mình. Lúc ấy tôi không thể trình bày với Thượng Đế mình chỉ là một người sống theo đúng pháp luật được. Điều đó có nghĩa rằng tôi không thể giải quyết công việc đơn thuần theo pháp luật. À, hy vọng là tôi làm tròn bổn phận của mình. Chúng ta không nên thảo luận vấn đề này nữa như đã bàn bạc chiều nay tôi đến nhà ông thỏa thuận với nhau sáu giờ mười phút thay vì 6 giờ nếu không có gì bất tiện cho ông tôi phải đi gặp một người trong làng đồng ý ông đại tá vung vẩy chiếc can và bỏ đi khi quay lại tôi gặp ông Ha thầy trợ tế hình như ông này đang bị bệnh tôi định trách cứ về những công việc ông ấy đã làm nhưng thấy ông ấy như vậy tôi không nỡ lòng tôi phân tích những thiếu sót của ông nhưng ông không chịu thừa nhận Cuối cùng, ông thú nhận là mình đang ốm và hứa là sẽ làm theo những lời khuyên của tôi. Tôi cho ông ấy về nghỉ. Về đến nhà, tôi ăn rất nhanh rồi tiến hành một vài cuộc thăm viếng. Grisenda lợi dụng ngày thứ năm rỗi rãi để đi Londres. Tôi trở về nhà lúc 4 giờ kém 15 phút chiều. Đang dự định chuẩn bị bài giảng đạo cho ngày Chủ nhật tới, thì Mary vào báo tin là Loren đang đợi tôi ở văn phòng. Lauren đang đi đi lại lại trong phòng với vẻ lo âu. Anh ta mặt mày ngơ ngác và tái xanh. Thấy tôi, anh ta bất chợt quay lại và nói ngay. Ông Clement, tôi đã suy nghĩ những điều ông nói với tôi hôm qua. Phải, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Đêm hôm qua tôi không hề trượt mắt. Ông có lý. Tôi phải cắt đứt chuyện này và ra đi. Con trai, ông rất có lý khi nói về An. Ở lại đây, tôi sẽ gây ra cho cô ấy những phiền muộn. Cô ấy rất tốt, rất tốt. Phải tôi phải đi. Tôi đã gây ra cho cô ấy nhiều phiền muộn rồi. Tôi cho rằng anh chỉ có thể có một quyết định. Cái đó đối với anh quá nặng nề. Nhưng hãy tin tôi đi, rồi anh sẽ thấy đây là cách tốt nhất. Loren nói tiếp. Ông cần lưu ý thế an. Cô ấy cần có một người bạn. Tôi sẽ làm mọi việc mình có thể, anh cứ yên tâm. Cảm ơn ông. Anh bắt tay tôi, ông rất tốt. Tối nay tôi sẽ đi gặp cô ấy để nói lời tạm biệt. Sau đó tôi về chuẩn bị hành lý để sáng mai đi sớm. Việc này không đáng gì so với một cơn hấp hối cả. Xin cảm ơn ông đã cho tôi mượn nhà kho. Tôi lấy làm tiếc là chưa hoàn thành bức chân dung của bà Clemang. Không nên bận tâm về cái đó anh bạn. Tạm biệt, Thượng Đế sẽ phù hộ cho anh. Khi ra về, tôi cố viết bài giảng đạo nhưng không được. Tôi không thể không nghĩ đến chàng trai khốn khổ ấy, cả anh ta và An nữa. Lúc 5 giờ 30 phút, lúc tôi đang uống một tách trà nguội thì có tiếng chuông điện thoại réo. Có người báo tin rằng ông Abbott ở trang trại cuối làng đang hấp hối và mời tôi tới ngay. Tôi gọi điện để báo tin này cho ông Protero vì trang trại ấy cách đây hai dặm. Tôi không thể trở về đúng 6 giờ 15 phút như đã hẹn với ông được. Tôi lại không biết đi xe đạp nữa. Người ta cho biết đại tá Protero vừa ra khỏi nhà. Tôi đi sau khi bảo Marie rằng có thể tôi sẽ về vào lúc 6 giờ rưỡi. những lập luận của cảnh sát. Mãi tới gần 7 giờ tôi mới từ trang trại cuối làng trở về. Khi tới hàng rào nhà xứ thì cánh cổng vườn bật mở, Loren hiện ra. Thấy tôi, anh đứng sững lại và tôi sững sốt khi thấy bộ dạng của anh ta. Mặt tái xanh như xác chết, tay chân run lẩy bẩy, mắt nhìn gương ngác, anh ta như người mất trí. Tôi tự hỏi Có phải anh ta đang say rượu không? Nhưng ngay sau đó, tôi thấy không phải như vậy. Thế nào? Tôi hỏi. Anh đến gặp tôi đấy ư? Đáng tiếc là tôi không có mặt ở nhà sớm hơn. Anh có muốn vào trong nhà không? Tôi đã có một cuộc hẹn với ông Protero, nhưng tôi tin rằng ông ta không ngồi lâu đâu. Ông Protero ư? Loren nói. Và anh ta bật cười ông nào ông vào trong nhà mà xem đúng thế ôi thượng đế tôi mở to mắt bất giác tôi đưa tay ra nhưng anh ta đã bước lùi lại không anh ta kêu lên để tôi đi tôi cần suy nghĩ cần phải như vậy anh ta bỏ chạy và chỉ một thoáng anh ta đã ra tới đường dẫn vào trong làng tôi ngạc nhiên đứng lặng một lúc Và quả quyết rằng Loren đang trong cơn say. Tôi đi tiếp vào nhà xứ. Cửa ra vào vẫn để mở. Tuy nhiên tôi vẫn bấm chuông. Marie chạy đến, lau tay vào chiếc áo tạp rẻ trước ngực. Ông đấy ư? Cô ta hỏi. Ông đại tá Protero đã tới chưa? Tôi hỏi. Ông ấy ngồi trong văn phòng của ông từ lúc 6 giờ 15 phút. Cô có nhìn thấy Loren vào đấy không? Tôi hỏi thêm, có, cách đây mấy phút, anh ta tới và hỏi ông. Tôi trả lời, ông có việc đi vào trong làng, và ông đại tá cũng đang đợi ông trong văn phòng. Anh ta nói mình cũng phải đợi thôi, chắc rằng hai người đang ngồi với nhau. Nhưng không, tôi nói, tôi vừa gặp anh ấy, anh ấy đã đi vào làng rồi. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng chân anh ta đi. Anh ta đến mới cách đây chừng hai phút đồng hồ thôi. bà chủ đi Londres vẫn chưa về. Tôi gật đầu. Marie đi vào bếp. Tôi đi dọc hành lang và mở cửa bước vào phòng. Ánh nắng ban chiều qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng làm tôi chói mắt. Sau khi bước một hai bước, bất chợt tôi dừng lại. Trong một giây đồng hồ, tôi không nhận ra mình đã nhìn thấy gì đại tá protero nằm gục xuống bàn giấy trong một tư thế đáng sợ một vũng nước màu đen từ đầu ông ta chạy xuống mặt bàn và sàn nhà tôi cố giữ bình tĩnh và đến bên xác chết sờ vào người thấy da thịt đã lạnh toát nhấc tay lên thì tay lại rơi xuống bất động ông ta chết vì một viên đạn bắn vào đầu tôi vội vàng ra cửa và gọi Marie. cô ta chạy lên Tôi ra lệnh cho cô ta đi tìm bác sĩ Haydok càng nhanh càng tốt. Tôi bảo cô nói với ông ta đã có một tai nạn xảy ra. Tôi quay vào văn phòng, khép cửa lại ngồi đợi ông thầy thuốc. May mắn là Marie thấy ông bác sĩ đang ở nhà, ông ấy vội vàng chạy đến. hay Haydok là một người to béo, mặt hơi cao có nhưng rất thật thà và tốt bụng. Không nói một lời, tôi chỉ vào xác chết. Là một bác sĩ giỏi, ông bình tĩnh, không tỏ vẻ cảm động. Ông cúi xuống, nhìn sát chết. Khám nghiệm rất nhanh, sau đó ông quay lại nhìn tôi. Thế nào? Tôi hỏi. Ông ấy vừa chết cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ. Tự sát ư? Không thể như vậy được. Hãy nhìn vết thương. Hơn nữa, nếu là tự sát thì vũ khí đâu? Đúng thế. Trong phòng không có khẩu súng nào. Tốt nhất là không nên động vào ông ấy. Hay đó còn nói, tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. Ông nhắc máy và nói. Ông kể vấn tắt câu chuyện, rồi gác máy lên, đến bên tôi. Một chuyện tôi tệ. Một chuyện tôi tệ. Ông phát hiện ra người chết trong hoàn cảnh nào? Ông hỏi tôi. Tôi giải thích cho ông rõ. Một chuyện tôi tệ. Ông nhắc lại. Một chuyện rất tồi tệ Đây là một tội ác ư Tôi nghẹn ngào hỏi lại Tôi cũng thấy như vậy Thật là kỳ quặc. Tôi tự hỏi người ta muốn gì ở ông già này Ông ấy không gần gũi mọi người Nhưng người ta không thể giết người Vì cái đó Có một chuyện làm tôi ngạc nhiên Tôi nói Chiều nay tôi nhận được một cú điện thoại Nói có một giáo dân sắp tử trần Khi tôi tới nơi thì mọi người đều kinh ngạc Người ốm đã bình phục Và vợ ông ta khẳng định là không hề gọi dây nói cho tôi. Ông hay đóc cao mày. Tôi hiểu, người ta đã kéo ông ra xa. Còn vợ ông, bà ấy đâu rồi? Cô ấy đi long từ sáng nay. Thế còn con hầu, Ô, nó ở trong bếp phía đầu nhà xứ. Phải, rất có thể cô ta không nghe thấy gì cả. Một chuyện tồi tệ, một chuyện tồi tệ. Nhưng ai biết việc ông Protero sẽ tới đây vào chiều nay? Ông ta nói điều này vào sáng hôm nay ở giữa làng. Theo thói quen, ông ta nói rất to. Mọi người đều nghe thấy. Điều đó có nghĩa là cả xanh marimet đều biết việc này. Ông có biết ai giết ông ấy không? Về mặt tái xanh, cái nhìn ngơ ngác của Loren xuất hiện trong óc tôi. Tôi không kịp nói vì có tiếng chân người trong hành lang. Cảnh sát! Ông hay đốc nói và đứng lên. Ông ta vừa làm ra vẻ ta đây, quan trọng, vừa tỏ ra lo lắng. Xin chào các vị. Ông ấy nói với chúng tôi. Ông thanh tra sắp tới. Trong khi chờ đợi, tôi phải làm theo những chỉ thị của ông ấy. Nếu tôi không nhầm, thì đại tá Protero đã bị giết chết trong nhà sứ, đúng không? Nói cho đây, ông ta ngừng lại, ném về phía tôi một cái nhìn nghiêm khắc và nghi ngờ. Tôi cố gắng giữ vẻ thản nhiên của một người vô tội. Ông Hurst bước đến bên bàn giấy rồi ra lệnh không được động vào xác chết trước khi ông thanh tra đến đây. Nói đoạn, ông ta lấy trong túi ra một cuốn sổ tay và nhấm đầu trước bút chì nhìn tôi. Một lần nữa tôi thuật lại hoàn cảnh phát hiện ra xác ông Protero. Sau khi ghi chép đầy đủ, ông ta quay sang ông Haydock. Theo ông, ông bác sĩ, nguyên nhân của cái chết là gì? Bị một viên đạn bắn vào đâu? Thế còn vũ khí? Tôi chưa thể trả lời chính xác khi chưa lấy đầu đạn ra. Nhưng tôi cho đây là một khẩu súng cỡ nhỏ, một khẩu mô ré chẳng hạn. Tôi nhớ lại câu chuyện tối hôm qua. Loren nói rằng mình có một khẩu súng lục. Người cảnh sát mắt tròn xoe nhìn tôi. Ông nói sao? Thưa ông? Tôi lắc đầu tỏ ý mình không biết gì vì mới chỉ là những nghi ngờ nên tôi chưa thể nói được. Ông cho rằng tội ác xảy ra lúc nào? Ông Huss hỏi ông bác sĩ. Ông hay đốc ngập ngừng một lúc. Ông ấy chết được nửa tiếng đồng hồ thì tôi tới nơi. Không hơn. Huss quay sang hỏi tôi. Cô người hầu của ông có nghe thấy tiếng súng nổ không? Theo tôi biết thì không. Nhưng tốt nhất là ông hỏi nó. Đúng lúc ấy thì thanh tra cảnh sát Len Dogme trên một chiếc xe hơi từ mắt Benham tới. Len mi là một người có nước da nâu, hoạt bát, lúc nào cũng cao có. Mặt đen rất lành lợi, ông ta còn là một người thô bạo hay gắt gỏng. Ông ta khẽ gật đầu để đáp lại lời chào của chúng tôi, rồi chộp lấy cuốn sổ tay của người dưới quyền và chăm chú đọc. Ông ta nói nhỏ và tai hớt vài câu gì đó, rồi đến bên sát người. Người ta đã xe dịch sát chết rồi, phải không? Ông ta hỏi. Tôi không được đến ông ta. Hay Doc trả lời Cả tôi cũng vậy Tôi nói thêm Viên thanh tra nhìn kỹ những vật đặt trên bàn Rồi nhìn vũng máu như thể tự hỏi mình À Ông ta kêu lên bằng giọng đắc thắng Đây là cái chúng ta cần tìm thì ngã xuống xác chết đã làm đổ chiếc đồng hồ ban Chúng ta sẽ biết ngay thời điểm gây ra tội ác thôi 6 giờ 22 phút Bác sĩ Ông nói ông Protero chết lúc nào Tôi cho rằng Khi tôi tới đây, thì ông ấy đã chết được nửa tiếng đồng hồ rồi. Nhưng, viên Thanh Tra nhìn đồng hồ tay của mình. Bảy giờ năm phút. Tôi nhận được tin mười phút trước đây, có nghĩa là bảy giờ kém năm. Người ta phát hiện ra xác chết lúc bảy giờ kém mười lăm. Nếu tôi hiểu đúng, thì các ông đã điện ngay cho cảnh sát. Cứ cho rằng các ông quan sát sát người mất mười phút, chỉ xê dịch nhau một vài giây đồng hồ thôi. Tôi không thể bảo đảm thời gian chính xác. Một lần nữa, ông Hay Doc lại nói, tất cả chỉ là tương đối thôi. Được, được, Nguyên Thanh tra nói. Tôi cố nói xen vào. Tuy nhiên chiếc đồng hồ ấy... Xin lỗi ông, Len mi cắt ngang. Nếu muốn biết điều gì, tôi sẽ hỏi ông. Thời gian qua đi rất nhanh. Cái mà tôi cần, đó là sự yên tĩnh tuyệt đối. Vâng, tuy nhiên, tôi muốn nói. Yên tĩnh tuyệt đối... Len Dogme nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ và nhắc lại. Tôi phải làm theo ý kiến của ông ta. Len Dogme tiếp tục quan sát bản giấy. Tại sao ông Protero lại ngồi đây? Ông ta cầu nhỏ, ông ấy định viết gì chăng? Ồ, cái gì đây? Ông ta lấy và rơi lên một tờ giấy. Chúng tôi lại gần để nhìn cho rõ. Đây là tờ giấy lấy từ tập giấy viết thư có tiêu đề của nhà xứ, Viết trên cùng viết 6 giờ, 20 phút. Dưới đó là Ông Clemang thân mến Tôi lấy làm tiếc là không thể đợi ông ta lâu hơn nữa Tôi cần Chữ viết bằng những nét ngoạch ngoạc Thật rõ như văn ngày Len mi khẳng định Ông ấy ngồi đây để viết những dòng chữ này Một kẻ thù đã nhẹ nhàng đi vào bằng cửa sổ sát đất Và bắn khi ông ấy đang viết Chúng ta còn cần tìm hiểu gì thêm nữa Tôi muốn nói với ông Tôi lại nói Tôi không hỏi ý kiến ông. Xem nào, có dấu chân không? Ông ta quỳ xuống và bò ra cửa sổ. Tôi cần nói điều ông rõ. Tôi bứng bỉnh nhắc lại. Len mi đứng lên, không giận dữ, nhưng nói một cách quả quyết. Rồi đây, chúng ta sẽ đi vào những chi tiết. Tôi yêu cầu các ông ra khỏi căn phòng. Mọi người đều phải rơi khỏi đây. Chúng tôi đi ra như những đứa trẻ. Người ta có thể nói nhiều tiếng đồng hồ đã qua đi. Nhưng thực ra lúc này, Mới có bảy giờ mười lăm phút. Thế đấy. Ông hay Đốc nói. Khi con lừa này cần đến tôi, ông bảo hắn gặp tôi ở phòng phẫu thuật. Tạm biệt. Bà chủ đã về. Marie báo tin. Mắt cô gái trợn tròn, vẻ mặt tỏ ra bối rối. Bà về cách đây năm phút. Cô người hầu nói rõ hơn. Tôi tới gặp Grisenda trong phòng khách. Vợ tôi sợ hãi. Tay chân run rẩy Tôi thuật lại cho cô ấy về sự việc đã xảy ra. Cô ấy chăm chú lắng nghe. Lá thư đề 6 giờ 20 phút. Tôi nói để kết thúc câu chuyện. Và chiếc đồng hồ chết khi kim chỉ 6 giờ 20 phút. Nhưng, Grysanda, sao anh không bảo rằng đồng hồ nhà mình vẫn lấy nhanh lên 15 phút? Không, anh chưa nói. Vì ông ta không cho anh nói, anh đã làm mọi việc có thể. Alexander bực mình cau mày nhưng măng cối nói cái đó làm cho sự việc thêm phức tạp. Chiếc đồng hồ chết chỉ 6 giờ 20 phút nhưng thực tế chỉ là 6 giờ 5 phút. Lúc ấy thì đại tá Protero chưa đến nhà sứ. chương 6. chiếc mũ beret màu vàng. Câu chuyện về chiếc đồng hồ làm chúng tôi, Griscenda và tôi suy nghĩ rất lâu nhưng không mang lại kết quả nào. Vợ tôi bảo tìm gặp viên thanh tra và nói cho ông ta hiểu, nhưng tôi không muốn làm như vậy. Thanh tra Len Dogmi tính nhất sức sược và cái đó là không cần thiết. Tôi chỉ còn biết đợi đến khi ông ta hỏi ý kiến tôi. Đến lúc ấy tôi sẽ trách ông ta nếu ông chịu khó nghe tôi nói. Tôi hy vọng ông ta sẽ gặp tôi trước khi rời khỏi nhà xứ Nhưng tôi rất ngạc nhiên, thì nghe Marie nói ông ta đã đi sau khi khóa trái văn phòng của nhà xứ lại, và dặn cấm không ai được vào trong đó. Grishenda quyết định tới nhà ông Protero. Đối mặt với cảnh sát và với mọi người là một chuyện khủng khiếp đối với An. Tôi xem liệu có thể giúp chị ấy được việc gì không. Tôi đồng ý, và vợ tôi đi ngay trước khi tôi kịp dặn cô ấy. Xem những người phụ nữ ở đấy có cần tôi giúp đỡ gì thì gọi điện cho tôi. Ngay lúc ấy thì Dennis về nhà, nó vừa chơi xong mấy xét quần vợt. Câu chuyện vụ án ở nhà xứ làm nó có vẻ hài lòng. Thật là một chuyện kỳ cục, nó kêu lên. Và cũng thật hấp dẫn nữa, cháu vẫn mong được chứng kiến một tội ác nếu có thể nói như vậy. Nhưng tại sao cảnh sát lại khóa trái văn phòng lại? Có chìa khóa thì liệu có mở ra được Không. Tất nhiên là tôi không thể cho nó mượn chiếc chìa khóa dự trữ được. Sau khi hỏi tôi mọi chi tiết, nó đi ra vườn để tìm các dấu vết và dấu chân, và không quên tuyên bố rất may nạn nhân lại là ông Protero, người không được ai ưa. Tôi bực mình trước sự vui mừng nhẫn tâm như vậy. Nhưng liệu tôi có thể phê phán nó một cách nghiêm khắc được không? Cái chết là chuyện không đáng kể đối với đứa trẻ mới 16 tuổi. Một tiếng đồng hồ sau, Federenda trở về. Cô ấy đã gặp người vợ của ông Protero ngay lúc viên thanh tra cảnh sát đến báo cái tin định mệnh ấy. Người phụ nữ bất hạnh thấy chồng mình còn sống lần cuối vào lúc 6 giờ kém 15 phút. Bà ta không cho biết thêm tin tức gì để soi sáng tấm màn bí mật ấy. Len Dokmi rút lui sau khi tuyên bố ông ta sẽ tiến hành những cuộc thẩm vấn chi tiết vào sáng hôm sau. Ông ta xử sự rất đúng phép. Federenda nói thêm: "Bà Protero Có ý kiến gì về việc này không? Tôi hỏi. Chị ấy vẫn bình tĩnh. Nhưng xưa nay chị ấy vẫn như vậy. Có đúng không? Thật vậy ư? Tôi không hình dung là bà ta loạn thần kinh được. Chắc chắn đây là một đòn nặng nề đối với chị ấy. như người ta nghĩ. Chị ấy cảm ơn em đã tới thăm và buồn bã nói em không thể giúp gì cho chị ấy được. Thế còn Letiz? Nó đi chơi quần vật chưa về. Xong một lúc yên lặng. Grishenda nói tiếp, anh biết không, Clemang, chị ta rất lạ lùng. Phải, rất lạ lùng. Với một cú sốc như vậy, tôi nói, vâng, chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên, người Grishenda co mày, nhưng hình như không hoàn toàn như vậy. Chị ấy tỏ ra hốt hoảng hơn là cảm động. Hốt hoảng ư? Phải, tuy chị ấy muốn giấu nó đi, nhưng chị ấy có một cái nhìn rất kỳ lạ, rất chăm chú. Có phải chị ấy là tác giả của vụ giết người này không? Chị ta nhiều lần hỏi, Một cách bồn chồn rằng cảnh sát có nghi cho ai không? Thế ư? Vâng, tất nhiên. An rất tự chủ, nhưng rất dễ dàng nhận ra chị ấy đang dối trí. Em thấy trước đây chị ấy cũng không gắn bó với ông đại tá lắm. Nếu muốn em nhận xét về quan hệ của họ, thì em có thể nói chị ấy ghét ông ta. Cái chết nhiều khi làm thay đổi những tình cảm. Vâng, có thể là như vậy. Grishenda kết luận. Dennis bước vào phòng. Nó rất cảm động sau khi phát hiện ra một dấu chân trên lối đi trong vườn. Nó tự nhủ, cảnh sát chưa biết đến cái đó Và có thể vết chân đó là cái nút của sự bí mật Cả đêm hôm ấy, tôi trằn chọc không sao ngủ được Khi tôi thức giấc thì Dennis đã đi tìm những dấu vết mới Tuy nhiên không phải là nó, mà là Marie Mang đến cho chúng tôi những tin tức bất ngờ sáng hôm nay Khi chúng tôi vừa ngồi xuống bên bàn Thì má đỏ bừng mắt sáng lên Cô ta nói với chúng tôi bằng giọng thân mật thường ngày Thưa ông, không biết ông có tin không? Ông chủ hiệu bánh vừa cho tôi biết... Người ta đã mất giam Lorenz rồi. Người ta đã mất Lorenz ư? Không tin. Glissenda kêu lên. Không thể như vậy được. Có thể đây là một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn. Không. Không, thưa bà. Không phải là nhầm lẫn đâu. Marie nói tiếp bằng giọng vui mừng. Không phải là nhầm lẫn. Mà chính đêm hôm qua anh ta đã đến đồn cảnh sát... Để tự giác ngồi tù. Anh ta vào gặp cảnh sát. Ném khẩu súng lục lên bàn rồi nói... Chính tôi là người đã giết ông Protero Marie gật đầu nhìn chúng tôi rồi rút lui Hài lòng về cuộc nói chuyện Chúng tôi quá đối xứng sở Ồ không đúng đâu, không đâu Grisenda nói Không đúng đâu Thấy tôi yên lặng Vợ tôi nói tiếp măng anh thấy thế nào Thật khó trả lời Tôi yên lặng, bối rối Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu tôi Anh ta điên rồi người Grisenda còn nói Hoàn toàn điên rồi Hoặc là những giả thiết của cảnh sát là đúng Họ đã nhận ra khẩu súng đã bắn. hừ cái đó thật vô lý. Có thể đây là một vụ tai nạn. Vợ tôi vẫn nói, Vì có lý do gì mà Loren lại giết ông Protero kia chứ? Tôi không thể trả lời câu hỏi ấy một cách chính xác. Nhưng tôi muốn loại trừ an ra trong điều kiện có thể. Có phải đây là một sự may mắn khi tên tuổi của tôi không dính líu gì đến vụ án này? Em hãy nhớ, họ đã có lần cãi nhau. Tôi nêu ý kiến. Vì chuyện... Letiz mặc bộ đồ tắm ư? Có chuyện ấy, nhưng thật là vớ vẩn. Hơn nữa hai người đã bí mật đính hôn với nhau. Đây không phải là lý do để anh ta giết người bố vợ tương lai. Em biết không, Resenda? chúng ta chưa biết mọi hoàn cảnh của vụ này. À, anh nghĩ như vậy ư, Clemang? Tại sao anh lại nói như vậy? Em thì em tin chắc rằng Loren không hề động đến một sợi tóc của ông Protero. Tốt, tốt, nhưng anh cần nhắc lại với em rằng, Lúc anh gặp Lawrence thì anh ta như một thằng điên. Phải đúng là một thằng điên. Nhưng, nhưng... Glissenda lắp bắp nói. À không, không thể như vậy được. Còn câu chuyện chiếc đồng hồ, tôi nói tiếp. Thì có một điều là Lorenz đã vặn chậm lại để tạo ra một chứng cứ vô can. Ông thanh tra đã răng cái bậy đó ra. Anh nhầm rồi, Clemang. Lorenz đã biết chiếc đồng hồ đó được vặn nhanh lên. Anh có nhớ anh ta đã nói. Cái đó giúp cho ông mục sư làm việc đúng giờ, không? Không, anh ta không thể nhầm lẫn vặn cho đồng hồ chết lúc 6 giờ 22 phút. Anh ta có thể để bất cứ giờ nào, 7 giờ kém 15 chẳng hạn. Nhưng anh ta không biết ông Protero tới nhà xứ lúc nào. Hoặc đơn giản là anh ta đã quên rằng chúng ta đã vặn nhanh đồng hồ lên 15 phút. Chrysler vẫn không đồng ý với tôi. Không, cô ấy nói, nếu anh gây ra một tội ác, thì anh cũng sẽ rất chú ý những chi tiết ấy. Em không hiểu gì cả, em yêu ạ. Tôi ôn tồn trả lời, em chưa bao giờ phạm tội. Grishenda chưa kịp cãi lại, thì một bóng người trước cửa sổ lên tiếng. Ít nhất là tôi không làm phiền hai người chứ, xin lỗi. Nhưng trong hoàn cảnh này, đó là bà maple người hàng xóm của chúng tôi. Sau lời xin lỗi, bà vào phòng bằng cửa sổ sát đất. Mặt bà hơi ửng đỏ và có vẻ cảm động. Tôi đẩy một chiếc ghế. Thật là khủng khiếp, đúng không? Bà nói, đại tá Protero khốn khổ. Có thể ông ấy không phải là một con người dễ chịu và không muốn tràn hòa với mọi người. Nhưng câu chuyện xảy ra cũng rất đáng buồn. Như tôi biết, ông ấy bị giết trong văn phòng của nhà xứ có đúng không? Tôi nói với bà Maple rằng tin ấy là đúng. Ông mục sư thân mến, không có mặt ở nhà lúc xảy ra chuyện ấy ư. Bà quay sang hỏi vợ tôi. Tôi phải cho bà biết, Lúc ấy tôi đang làm gì? Ở đâu? Lúc này, cậu Dennis cũng không có ở nhà ư? Và Marple vẫn hỏi và nhìn xung quanh. Dennis đang làm thám tử. Grishenda đáp. Nó thấy một vết trên người trên lối đi trong vườn và đi báo tin này cho cảnh sát. Trời! bà Marple kêu lên. Và Dennis tin rằng mình đã biết ai là kẻ giết người ư? Nhưng tôi giả thiết rằng mọi người đều biết ai là thủ phạm. Bà có cho rằng đây là họa sĩ không? Grishenda hỏi. Không, tôi không muốn nói như vậy. Ngược lại, tôi hình dung mỗi người đều cho rằng đây là một kẻ nào đó. Và ý kiến của họ rất khác nhau. Thế này nhé. Như tôi chẳng hạn, tôi tin rằng ai đó đã gây ra vụ này. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng đây chỉ là một sự nghi ngờ. Cần phải nói năng thận trọng. Coi chừng, sự vu khống như pháp luật đã ngăn cấm. Dù sao, tôi cũng tự nhủ mình phải rất thận trọng, nhất là đối với ông Len Dockmey. Vì ông đã báo trước rằng ông ấy sẽ đến thăm tôi vào sáng hôm nay, nhưng sau đó ông ấy lại gọi điện, nói rằng việc đó không cần thiết nữa. Thật vậy, tôi nói, bây giờ anh ta đã bị bắt, lời khai của bà không cần thiết nữa. Ai bị bắt ư? Bà Mapple cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ, nhưng tôi không biết là đã có việc bắt giữ. Thật là khác thường khi thấy bà Mapple không biết tin này. Đúng thế, chúng tôi đang bàn luận về việc này, thì bà tới. Vâng, đã có một sự bắt giữ. Đó là Loren Redding. Loren ư? Bà Mappo tỏ ra rất ngạc nhiên. À tôi không tin. Grisenda cũng hăng hái nói theo. Tôi cũng không tin, dù cho anh ấy đã thú nhận. Thú nhận ư? Bà Mappo hỏi. Bà nói rằng anh ta đã thú nhận ư? Trời, tôi đã nhầm, nhầm thật rồi. Theo tôi, thì đây chỉ là một tai nạn. Clemang, anh có tin là như vậy không? Cái đó giải thích tại sao anh ấy lại đi khai báo để mình bị bắt giam. Bà Mapple lại cúi đầu xuống. Bà nói anh ta đã bị bắt giam ư. Vâng. Ồ, oh, bà Mapple thở vào rất sâu. Tôi rất hài lòng, tôi rất hài lòng. Tôi ngạc nhiên nhìn bà. Bà cho rằng đây là sự hối hận ư. Hối hận ư, bà Mapple tỏ ra rất ngạc nhiên. Nhưng tôi không tin rằng anh ta đã phạm tội. Ông mục sư thân mến. Đến lượt mình, tôi cũng mở to đôi mắt. Nhưng anh ta đã thú nhận kia mà. Đúng thế, đúng thế. Bà nói, anh ta đã thú nhận ư, nhưng còn chứng cứ, anh ta không phải là người làm việc này. À, có thể là tôi chậm hiểu, nhưng xin thú nhận là tôi không hiểu lập luận của bà. Nếu không gây tội ác, thì tại sao anh ta lại thú tội? Ồ, có một lý do. Bà Mắc Phổ nói, bao giờ cũng có một lý do. Và những người trẻ tuổi thì thường nghĩ đến cái tội tệ. Bà quay sang Griselda Bà có đồng ý với tôi không? Tôi, tôi không biết. Tôi không biết. Gardyenda nói, thật là khó hiểu. Chắc chắn là có một lý do gì đó thúc đẩy Loren xử sự như một kẻ mất trí như vậy. Nếu bà thấy bộ mặt anh ta chiều hôm qua, tôi nói, ông nói lại cho tôi xem. Bà Maple nói, tôi thuật lại từ lúc tôi trở về nhà. Bà già chăm chú nghe rồi nói, tôi biết rõ giới hạn của trí thông minh của tôi. Bà Maple khiêm tốn nói, nhiều khi tôi cũng không nắm chắc sự việc như nó vốn có ở đây. Tôi vẫn chưa hiểu rõ cách suy nghĩ của ông. Xem nào, ông cho rằng một kẻ có gan giết chết một đồng loại lại tỏ ra sợ hãi khi làm xong việc ấy ư. Một việc có dự tính trước thì bao giờ cũng có sự can đảm đi kem. Nếu hắn có vẻ sợ hãi thì cũng không phải là trong tình huống như ông vừa mô tả. Tôi ngắt lời và Marple. Chúng ta không biết hoàn cảnh của tấn thẳng kịch ấy. Có thể là đã có một cuộc cãi vã. Viên đạn đã được bắn đi trong một cơn giận dữ. Và Loren đã hốt hoảng trước việc mình đã gây ra. Về phần mình, tôi không che giấu rằng đây mới chỉ là một giả thiết. Tôi biết, ông Clemang thân mến, bà Mark Bổ nói, người ta có thể hình dung vụ án theo nhiều cách khác nhau. Nhưng trước hết, là phải có sự việc. Nhưng những sự việc chúng ta nắm được chưa đủ để đặt ra một giả thiết. Ông nghĩ xem, cô ngày hầu nói là Loren chỉ ở trong nhà này có 2 phút đồng hồ. Một cuộc cãi cọ không thể chỉ mất có 2 phút. Hơn nữa, Ông đại tá bị bắn ở phía sau, trong khi ông ấy đang cúi xuống để viết. Đúng thế, Grishenda nói. Ông ấy đang viết nên không nghe thấy gì. Trên tờ giấy ghi 6 giờ 20 phút, chiếc đồng hồ bị rơi lại chỉ 6 giờ 22 phút. Đó là cái khiến chúng tôi, Măng và tôi rất khó hiểu. Grishenda giải thích rằng chúng tôi có thói quen vặn đồng hồ nhanh lên 15 phút. Thật là lạ lùng, bà Mupple nói. Thật là lạ lùng. Tôi thấy đây là một sự việc hệ trọng Bà ngừng nói và nhìn xung quanh. Letit đang đứng trước cửa sổ. Cô ta vào và chào chúng tôi rồi ngồi xuống ghế và hỏi chúng tôi bằng một giọng sôi nổi khác mọi ngày. Người ta đã bắt giam lo re nu. Phải, Grishenda nói. Cái tin đó làm chúng tôi sửng sốt. Không bao giờ tôi nghĩ đến việc người ta giết cha tôi vào một ngày nào đó. Letit nói một cách đơn giản. Cô ta không có vẻ gì là cảm động cả. Tuy nhiên, tôi biết có nhiều người muốn làm việc này. Có những lúc cả tôi nữa, tôi... Cô có muốn uống chút gì không? Grishenda hỏi. Không, cảm ơn. Tôi chạy tới đây xem tôi có để quên chiếc mũ beret màu vàng của mình ở nhà ta không? Có lẽ hôm nọ tôi để nó trong văn phòng. Nếu cô để nó ở đâu thì bây giờ hãy còn ở đấy. Grishenda nói. Marie không bao giờ chịu thu dọn nhà cửa cả. Lẹ tiết đứng lên. Tôi tới đó xem, xin lỗi vì đã làm phiền ông bà. Tôi sợ rằng hôm nay cô không tìm được mũ đâu. Tôi nói, ông thanh tra đã khóa cửa phòng rồi. Ô, thật đáng chán. Tôi có thể vào bằng cửa sổ được không? Cũng không được, cửa sổ cũng được gài bên trong rồi. Nhưng cô Letiz, đội mũ bê màu vàng lúc này là không thích hợp. Ông muốn nói tôi phải để tang đúng không? Tôi không quan tâm đến vấn đề này. Nó lỗi thời rồi. Nhưng thật đáng tiếc cho Loren, thật đáng tiếc. Cô ta đứng lên, yên lặng suy nghĩ. Có thể cái đó xảy ra là do tôi và bộ đồ áo tắm của tôi. Ai mà biết được, thật là ngu ngốc. Grisenda mở miệng định nói một câu gì đó, nhưng không hiểu vì lẽ gì lại thôi. Một nụ cười kỳ lạ trên môi Latis. Tôi phải về nhà đây, để bà An biết tin việc Loren đã bị bắt giam. Cũng như khi bước vào, cô ta ra khỏi phòng cũng bằng lối cửa sổ. Grishenda quay sang bà Mapple. Bà nghĩ như thế nào về cô gái này? Tôi cho rằng bà sẽ hỏi như vậy, bà già nói. Nhưng tốt hơn cả là cứ để sự việc tự nó diễn ra. Tôi cho rằng bà cũng không nghĩ cô gái ấy vô tư như cô ấy nói. Cô ấy có một ý nghĩ rõ ràng trong đầu và cô ấy biết mình muốn cái gì. Mary gõ cửa và bước vào. Có chuyện gì vậy? Grishenda hỏi cô biết là tôi không thích người ta gõ cửa mạnh như vậy tôi cho rằng mọi người đang trò chuyện Mary nói đại tá Melshet muốn gặp ông mục sư đại tá Melshet là chỉ huy trưởng cảnh sát của quận tôi đứng lên tôi đã đưa ông ấy vào phòng khách Mary nói tiếp tôi có cần dọn bàn ăn không thưa bà không chưa cần Gardyenda nói tôi sẽ bấm chuông sau vợ tôi quay lại với bà Maple tôi rời khỏi phòng